ra khỏi huyết thần doanh, vội vàng đi vào khu nghỉ ngơi. Rất xa, Đường Vũ Lân liền thấy được Long Vũ Tuyết, nàng ngồi tại trong góc quán cà phê, trong tay đang bưng lấy một ly cà phê nóng hổi. Làm hắn kinh ngạc chính là, hôm nay Long Vũ Tuyết cũng không mặc quân trang, trên người mặc váy lông trắng, tóc dài trải vén thành một cái đuôi ngựa rủ xuống ở sau ót. Nàng lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng khoan khoái mà tùy ý, từ mặt bên, có thể đã gặp được dung nhan mỹ lệ của nàng. Lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, Cùng so với ngày xưa, nàng bây giờ ít đi vài phần khí khái hào hùng, lại nhiều hơn vài phần ôn nhu. đường vũ lân bước nhanh đi đến trước mặt nàng, ngồi xuống. long vũ tuyết thoáng trang điểm nhẹ, làm nàng nhìn qua càng thêm vài phần xinh đẹp. tới rồi à, Ừ, mới tới. làm sao vậy? đường vũ lân hỏi. long vũ tuyết lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. ngươi muốn uống gì? ánh mắt càng là thoáng có chút né tránh. đường vũ lân hướng nhân viên phục vụ gọi một ly cà phê đen. hắn từ nhỏ đã không thích uống sữa. Cho nên uống cà phê cũng không thích cho thêm sữa hoặc đường vào. Rất nhanh, một ly cà phê mùi thơm nồng đậm đã được đưa đến trước mặt hắn. Hắn có chút tò mò nhìn Long Vũ Tuyết hôm nay tâm tình có chút không bình thường. Đường Vũ Lân không đặt câu hỏi nữa, uống một ngụm cà phê, mùi thơm nồng đậm ấm áp mang theo đắng chát truyền khắp toàn thân. Long Vũ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Đường Vũ Lân hỏi, "Vũ Lân, Giang Ngũ Nguyệt nói, hắn nói là ngươi đã có bạn gái, có thật không vậy?" Đường Vũ Lân hơi sững sờ, ngược lại cười nói, Ngươi nhìn xem, ta lớn lên đẹp trai như vậy, có bạn gái không phải là rất bình thường sao? Làm sao vậy? Đúng vậy, hắn ưu tú như vậy, có bạn gái không phải rất bình thường sao? Long Vũ Tuyết là biết rõ đấy, tại trong quân đoàn, Phạm là nữ quân nhân gặp hắn. Hầu như đều đối với hắn rất có hào cảm. Chẳng qua là hắn ít xuất hiện, rất ít khi xuất hiện ở khu nghỉ ngơi. Rất ít xuất hiện ở trước mặt các nàng, mới không có cho các nàng thêm cơ hội tiếp xúc. Long Vũ Tuyết hỏi, ngươi rất yêu nàng sao? Nàng là hạng người gì? Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Đúng vậy, ta rất yêu nàng. Nàng là hạng người gì sao? Thẳng thắn mà nói, ta cũng không rõ. Thời điểm mới quen nàng, nàng chủ động thân cận cùng ta. Khi đó ta cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Thời gian dần trôi qua, phần thân cận này liền trở thành thói quen. Chúng ta là đồng học, mỗi ngày cùng một chỗ tu luyện. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lẫn nhau. Thời gian dài, liền bắt đầu dần dần đã có cảm tình. Có một ngày, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên bắt đầu xa lánh ta. Ta không rõ đây là vì cái gì. Có thể đến mỗi thời điểm trọng yếu, nàng cuối cùng sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Thậm chí không tiếc dùng tính mạng để bảo vệ ta. Khi đó chúng ta cũng còn nhỏ, ta không biết đây là một loại tình cảm như thế nào. Nhưng ta biết rõ, ở sinh mệnh của ta đã không thể không có nàng. Lúc bất trí bất giác nàng đã sớm trong tiềm thức của ta. Đã trở thành sinh mệnh của ta là bộ phận quan trọng nhất không thể phân cách. Giữa chúng ta đã trải qua rất nhiều trắc trở. Chúng ta đã từng tách ra, ta tìm không thấy nàng. Mà khi một khắc ta đối mặt nguy cơ sinh tử, nàng lại trở về bên cạnh ta. Dùng thân thể của nàng ngăn cản ở trước mặt ta. Nàng rất phức tạp, ta thấy không rõ. Cho nên, ta cũng không biết nàng là người như thế nào. Có thể ta chỉ biết một chút, nàng là yêu ta, ta cũng là yêu nàng. Chỉ cần cái này như vậy là đủ rồi. Vô luận nàng là ai, ta đều yêu nàng. Vô luận nàng là ai, ta đều yêu nàng. chín chữ đơn giản này, từ trong miệng đường Vũ Lân êm tai nói ra. Lại dường như yêu say đắm tràn ngập long trời lờ đất. Ban đầu trong lòng Long Vũ Tuyết còn có một tia kỳ vọng. Giờ khắc này, khuôn mặt lại trở nên một mảnh trắng xám, trắng xám như thể dọa người. Đường Vũ Lân lại như là không thấy được uống một ngụm cà phê. Ta yêu nàng từng ly từng tí, ta chỉ muốn nỗ lực trở nên càng cường đại hơn. Sau này mới có thể bảo hộ nàng tốt hơn, mà không phải để cho nàng đến bảo hộ ta. Vũ Tuyết, người đang nghe ta nói sao? À, ừ, đang nghe. Long Vũ Tuyết có chút khó khăn nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân lúc này mới lần nữa hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Long Vũ Tuyết dùng sức lóc đầu, đứng người lên. Không, không có gì. Ta đột nhiên nhớ tới ban đặc công bên kia vẫn có chút việc phải xử lý. Ta đi trước đây. Nói xong, nàng có chút giống là chạy trốn, chạy như bay. Đường Vũ Lân không có đi xem nàng rời đi. Chẳng qua là yên lặng cúi đầu xuống, uống và tiếp một ngụm cà phê. Khốn khiếp. Ngươi sao có thể tổn thương nàng như vậy? Đột nhiên, một cái bàn tay lớn bắt được cổ áo của hắn, đem hắn từ trên ghế lôi dậy. Nhìn trước mặt cao lớn hùng tráng lại vẫn nộ tựa như một đầu hùng sư. Đó chính là giang ngũ nguyệt. Ánh mắt đường vũ lân lại có vẻ trong suốt dị thường. Ta chính là không hy vọng tương lai để cho nàng bị tổn thương sâu sắc hơn. Ta mới nói cho nàng biết chân tướng sự thật. Ta không có biện pháp ảnh hưởng đến nàng thích ai. Nhưng ít nhất ta phải nói cho nàng biết người ta yêu chính là ai. Đau dài không bằng đau ngắn, đạo lý này ngươi không hiểu sao. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tác hợp ta cùng nàng hay sao? Giang ngũ nguyệt ngần ngơ, theo bản năng buông lỏng ra bắt lấy tay đường Vũ Lân. Hắn chán nản đặt mông ngồi tại đối diện hắn. Ngồi vào nơi lúc trước Long Vũ Tuyết ngồi. Hai tay ôm đầu, dầu dĩ mà nói. Người nàng thích là ngươi, ta biết rõ đấy. Dù ta nói cho nàng biết ngươi đã có bạn gái, nàng vẫn là thích ngươi. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng. Cho nên ta mới chịu để cho nàng hiểu được. Ta cùng nàng là không thể nào đó. Đau dài không bằng đau ngắn. Giang ngũ nguyệt gãi gãi đầu, cười khổ nói. Xin lỗi, ta vừa rồi quá vọng động rồi. Chẳng qua là, ta không nhìn nổi bộ dạng thống khổ nàng. Ngươi cùng với nàng, thật là một điểm khả năng đều không có sao. Đường Vũ Lân bưng lên chén cà phê trước mặt. Tâm của mỗi người, giống như là một cái chén này. Dung lượng cuối cùng của nó là có hạn đấy. Mà chén của ta sớm đã tràn đầy rồi. Rút cuộc không thể cho thêm nữa rồi. Giang ngũ nguyệt tức giận. Nói chuyện văn vẻ như vậy để làm gì? Ngươi chỉ cần nói là được hay không được mà thôi. Đường Vũ Lân liếc mắt. Được rồi, đây là cơ hội cho ngươi biểu hiện. Còn không nhanh đuổi theo nàng, cùng ta ở chỗ này chơi liều cái gì vậy? Vũ Tuyết là cô nương tốt, ngươi cố gắng lên." Giang Ngũ Nguyệt do dự nói. "Ta đi đuổi theo sao? Cái này được không?" Đường Vũ Lân im lặng mà nói. "Đuổi theo nhanh đi, như vậy liền có một đường cơ hội. Nếu không đi, một chút cũng không có, có đi không tùy ngươi." Giang Ngũ Nguyệt một mặt do dự nhìn hắn nói, "Giống như ngươi hiểu chuyện lắm ấy. Chẳng lẽ ngươi trước kia đã trải qua rất nhiều bạn gái sao?" Thân thể đường Vũ Lân cứng đờ. Dù sao ta đã có bạn gái, đây là thiên phú, cùng kết giao qua nhiều bằng hữu là thiếu nữ cũng không quan hệ với chuyện này. Được ta đi. Mắt thấy ra ngũ nguyệt giống như là sắp đi dự pháp trường, nhanh chóng rời đi. Đường Vũ Lân không khỏi cười khổ một hồi. Nhìn bộ dạng hắn như vậy, nếu muốn đuổi theo long Vũ Tuyết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Uống xong cà phê trong chén, tâm của đường Vũ Lân dần dần bình tĩnh trở lại. Kỳ thật, hôm nay trước khi tới đây, hắn liền có dự cảm Long vũ tuyết muốn nói với mình chính là chuyện này. Trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, không thể chậm trễ nữa. Đau dài không bằng đau ngắn, vẫn là nói rõ ràng một lần. Lúc này trong lòng của hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, ít đi vài phần khốn nhiễu. Đứng người lên, giãn thoáng một phát gân cốt, thanh toán tiền cà phê, đi ra khỏi khu nghỉ ngơi. Không có quay về ký túc xá, mà là đi nhanh hướng về nơi chú quân ở điểm cao nhất của huyết thần quân đoàn. Tại nhiệt độ siêu thấp cùng gió núi lạnh thấu xương thổi vào người, giống như là dao găm đâm vào. Đổi lại là người thường, một thời ba khắc cũng sẽ bị đông cứng. Mà Đường Vũ lần tại bên trong băng thiên tuyết địa, cảm giác chỉ là từng đợt mát lạnh truyền đến, không nói ra được sự thoải mái. Đi nhanh lên núi cao, có huyết thần hoàn chứng minh thân phận. Các loại trang bị dò xét trong quân đoàn tự nhiên sẽ không có bất kỳ phản ứng nào đối với hắn. Ngắm nhìn đỉnh núi tuyết, nếu như không phải lo lắng sẽ phát sinh tuyết lở, hắn thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Trong khoảng thời gian này, có thể nói là tất cả đều thuận lợi đấy. Tu vi có tăng lên, cảm tình cùng cổ Nguyệt Na cũng ở đây ấm lên. Qua một đoạn thời gian nữa, nhất định phải nói cho nàng biết. Mình không phải là papa của nàng, mà là người yêu của nàng. Trong đầu dư vị lấy hương thơm của nàng, trong lòng đường Vũ Lân không khỏi một hồi nóng lên. Hắn đã bắt đầu có chút thích sinh sống ở huyết thần quân đoàn. Ở chỗ này không tranh quyền thế, cùng ngăn cách với ngoại giới, tất cả đều lộ ra an tĩnh như vậy. Ít nhất tất cả áp lực tạm thời đều không có xuất hiện ở trên người hắn. Thâm Uyên bên kia, từ sau khi triều tịch chấm dứt, cũng không có động tĩnh nữa rồi. Nghĩ đến Thâm Uyên, hắn quay lại thân hình, hướng về phương hướng Thâm Uyên thông đạo nhìn lại. Bên kia mơ hồ có nhàn nhạt, nhạt màu đen xám như ẩn như hiện. Thâm Uyên sinh vật thật sự là loại tồn tại rất đáng sợ. Lại thật muốn một phen đi tìm kiếm tình huống ở chỗ đó. Đánh chết Thâm Uyên sinh vật đối với tu vi của hắn tăng lên tương đối tốt. Nhất là bây giờ Long Hạch Nương theo lấy tầng phong ấn thứ 10 phá vỡ mà tiến hóa. Bản thân Tu Vi cũng là tăng trưởng trên phạm vi lớn. Bây giờ cũng để cho đường Vũ Lân đối với chính mình tin tưởng 10 phần. Thân là huyết cửu huyết thần quân đoàn, hắn có tư cách không chịu bất luận hạn chế gì cả. Đều tùy thời có thể tiến vào thâm uyên thông đạo tiến hành điều tra, dò xét. Đúng vậy. Đã rất lâu rồi không có tiến vào thâm uyên thông đạo đi xem tình huống rồi. Sau khi thâm uyên triều tịch, bên kia hẳn là đã lâu không có động tĩnh rồi Không bằng, đi xem một chút, nghĩ tới đây, trong lòng đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, ngừng lên tay phải, thông qua huyết thần hoàn gửi đi một cái lưu ngôn cho huyết nhất, nói cho hắn biết chính mình đi tìm kiếm một phen trong thâm uyên thông đạo, sẽ không xâm nhập quá sâu, chẳng qua là tại bên ngoài tìm kiếm một phen sẽ trở lại. Huyết nhất trả lời rất nhanh, đồng ý cho hắn đi tìm kiếm, nhưng giận dò hắn nhất định không thể xâm nhập quá sâu. Nếu như phát hiện có thâm uyên sinh vật cường đại, lập tức lui về tới đây. Đường Vũ Lân và Hoàng Kim Long thương rất mẫn cảm, đã bị thầm uyên vị diện chú ý tới. Tuy nói hiện tại thầm uyên triều tịch đã chấm dứt, bởi vì lúc trước mấy vị thầm uyên đế quân, cường đại đã từng toàn lực sử dụng qua năng lực. Sau khi bị vị diện áp chế, tạm thời cũng sẽ không có động tĩnh, nhưng vẫn là phải cẩn thận là hơn. Người đường Vũ Lân nhẹ nhàng dựng lên, sau lưng hai cánh mở ra, lướt thẳng đến Thâm uyên thông đạo mà đi. Tại trong quá trình thi đấu, hắn vẫn không sử dụng qua Hoàng Kim Long rực chính mình. Mà để lại với tư cách che giấu. Mà tiến lên ở trong núi tuyết, không có phương thức gì mau lẹ hơn là bay cả. Hắn lực lượng cường hãn, gió núi đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ. Rất nhanh, cửa vào thầm uyên thông đạo đã ở trong tầm mắt. Đường vũ lân thu liễm hai cánh, bay thẳng đến phương hướng cửa vào rơi xuống dưới. Thầm uyên vị diện chỉ có mỗi hắn, khí tức u ám đập vào mặt. Pham là ở chỗ này, các chiến sĩ thủ vệ của huyết thần quân đoàn, thường cách một đoạn thời gian đều phải thay đổi. Cũng là bởi vì sợ khí tức Thâm Uyên ảnh hưởng tới bọn họ, bị tổn thương thân thể. Đi qua mấy nghìn năm, huyết thần quân đoàn đối với tình huống Thâm Uyên vị diện, hiện tại cũng có khó tin tức kỹ càng. Huyết thần hoàn của đường Vũ Lân chính là giấy thông hành tốt nhất. Hắn chọn đi vào một cái thông đạo lớn, bên trong thủ vệ xâm nghiêm. Bằng vào thân phận huyết cửu, hắn có thể thông suốt, một mạch đi về phía trước. Lần trước đến đây vẫn là đi cùng Long Vũ Tuyết, hơn nữa còn trực tiếp gặp được Thâm Uyên triều tịch nghĩ đến Long Vũ Tuyết trong lòng hắn không khỏi thầm than sau khi trải qua chuyện hôm nay không biết sau này còn có thể làm bằng hữu nữa không tiến vào thông đạo Đường Vũ Lân không dám khinh thường trực tiếp phóng xuất ra Long Nguyệt đấu khải chính mình cầm Hoàng Kim Long Thương trong tay nhị tự đấu khải của hắn vốn là mang cánh đấy. lúc này đã cùng Hoàng Kim Long Dực của hắn tan làm một thể làm Đường Vũ Lân đối với khống chế phi hành càng thêm chính xác đồng thời uy lực một đôi Long Dực cũng là tăng lên nhiều. Gần đây Tu Vi Tăng lên quá nhanh, làm hắn đối với chính mình cũng là tin tưởng mười phần. Hoàng Kim Long Thương chỉ về trước, hắn chậm rãi hướng vào phía trong đi đến. Thông đạo rộng rãi, khô mát. Nếu như không phải là hắn biết rõ nơi này là chỗ nối tiếp cùng thâm uyên vị diện, thật sự sẽ không cảm giác được quá nhiều âm trầm. Có lẽ là bởi vì thâm uyên triều tịch vừa mới chấm dứt. Đường Vũ Lân đi vào phía trong ước chừng đã 20 phút. Dĩ nhiên là một con thâm uyên sinh vật cũng không đụng phải. Xem ra, thâm uyên vị diện thật là đã yên lặng. Khoảng cách đến thâm uyên triều tịch tiếp theo lại là phải vài thập niên sau này. Như vậy cũng tốt, ít nhất huyết thần quân đoàn sẽ không thừa nhận trùng kích quá lớn. Mãi cho đến khi đường Vũ Lân cảm giác được. Mình ước chừng xâm nhập vào sâu bằng với lần trước cùng Long Vũ Tuyết đi vào. Hắn vẫn như trước chưa gặp được thâm uyên sinh vật công kích. Dường như cho tới bây giờ sẽ không có thâm uyên sinh vật xuất hiện qua. Không thể nào. Không gặp được con nào sao. Chính mình chẳng phải là đi một chuyến uổng công rồi ha. Dừng bước lại, trong lòng đường Vũ Lân xuất hiện vài phần do dự. Có nên tiếp tục tiến về phía trước hay không? Huyết nhất ngược lại là cũng không nói, xâm nhập bao lâu thì được tính là quá sâu. Chẳng qua là nhắc nhở hắn, nếu như gặp gỡ thâm uyên sinh vật cường đại liền mau chóng lui về tới đây. Huyết nhất đối với thâm uyên vị diện hiển nhiên quen thuộc hơn nhiều so với đường Vũ Lân. Sau khi thâm uyên triều tịch, thời kỳ trầm mặc là đã rõ ràng xuất hiện đấy. Cho nên hắn cũng không có lo lắng quá nhiều cho đường Vũ Lân. Nếu như đã tới, cũng phải gặp được Thâm Uyên sinh vật mới đúng. Lại hướng vào phía trong đi một chút xem. Đường Vũ Lân nắm chặt Hoàng Kim Long Thương, giữ vững tinh thần, tiếp tục xâm nhập, nương theo lấy tiếp tục đi về phía trước. Nhiệt độ Thâm Uyên thông đạo bắt đầu có chút tăng lên cao. Trong thông đạo mơ hồ có quang ảnh lập lòe, rất có cảm giác vài phần kỳ quái. Nguyên nhân bởi vì tinh thần lực đã bắt đầu tiến về linh vực cảnh. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, trong không khí số lượng phần tử thuộc tính nguyên tố đang gia tăng lên. Đây chính là cảm giác thông đạo. Quả nhiên, đây là sẽ kéo dài qua tới bên kia thông đạo, thật sự là thần kỳ. Không biết thâm uyên vị diện là như thế nào làm được. Có thể đem vị diện chính mình cùng liên hệ với các vị diện khác. Sau đó lại lại đi xâm lược. Nếu như thâm uyên vị diện có thể làm được điểm này. Như vậy, đấu la đại lục có làm được hay không? Hiện tại tài nguyên của đấu la đại lục đã bắt đầu thiếu thốn để phát triển thêm. Các loại khoáng vật, kim loại hiếm trải qua không ngừng khai thác đã trở nên càng ngày càng ít. Đây cũng là vì cái gì mà phe chủ chiến muốn chiến tranh xâm chiếm tinh la đại lục cùng đấu linh đại lục. Mục đích gì rất đơn giản, chính là muốn tiến hành cướp đoạt tài nguyên. Mà đến một ngày, bên trong toàn bộ thế giới đấu la tài nguyên toàn bộ thiếu thốn, thì sẽ như thế nào? Thời điểm tại Sử Lai Khắc Học Viện, hắn có ngày lão sư nói qua. Hiện tại Liên bang đang tìm kiếm phương hướng bên ngoài không gian. Căn cứ nghiên cứu khoa học ngoài không gian còn có vô số tinh cầu. Trong đó tất nhiên sẽ có một ít tinh cầu thích hợp cho con người sinh tồn. Hơn nữa có tài nguyên đấy. Chẳng qua là, giờ mới bắt đầu nghiên cứu hướng ra phía ngoài vũ trụ. Tương lai còn cần thời gian rất lâu mới có thể tìm được tinh cầu thích hợp, cho con người sinh sống. Nếu có thông đạo vị diện mà nói, liền không sẽ phiền toái như vậy rồi. Cảm thụ được nguyên tố chung quanh không gian càng ngày càng nồng đậm. Đường vũ lân đối với thâm uyên vị diện rất hiếu kỳ, cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hắn theo bản năng tiến lên nhanh hơn. Nhiệt độ chung quanh thông đạo bắt đầu trở nên càng ngày càng cao. Thông đạo lớn nhỏ không có thay đổi gì, nhưng không gian chấn động lại bắt đầu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Hơn nữa đường Vũ Lân có thể cảm giác được, lối đi này tựa hồ là luật động lên rất nhỏ đấy. Giống như là đang rung mạch máu vậy. Loại cảm giác này liền lộ ra càng thêm kỳ dị rồi. Hắn theo bản năng đem hoàng kim long thương cắm vào mặt đất thông đạo, yên lặng cảm thụ. Không có bất kỳ cảm giác năng lượng truyền đến. Ý vị này là bản thân thông đạo là, không có bất luận khí tức năng lượng sinh mệnh gì cả. Như vậy có thể tiến hành phá hỏng thông đạo hay không? Trong lòng đường Vũ Lân sinh ra nghi vấn như vậy. Nếu như có thể phá hủy thâm uyên thông đạo, đây cũng là không cần phải lo lắng tới thâm uyên vị diện nữa. Trở về phải hỏi huyết nhất một chút mới được. Chỉ có chính thức đi tới nơi này, lý giải đối với thâm uyên thông đạo mới có thể trở nên càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng vẫn không nhìn thấy thâm uyên sinh vật, nhưng đường Vũ Lân đã cảm thấy không uổng chuyến đi này. Ít nhất ở chỗ này, có thể làm cho hắn đối với nguyên tố không gian lý giải càng sâu khác vài phần. Nguyên tố trong không gian thâm uyên này xếp đặt rất kỳ dị. Cái này đã có chút liên quan đến thế giới bản nguyên. Cũng là đối với tinh thần lực của hắn có rèn luyện hữu hiệu. Tiếp tục đi về phía trước, nguyên tố trong không gian thông đạo tự hồ bảo trì tại một trạng thái ổn định. Thông đạo rất dài như là vô cùng vô tận. Hắn một mực về phía trước, cũng không có thấy phần cuối. Chọn vẹn tiến lên một canh giờ, đường vũ lân rút cuộc dừng bước. Ở bên trong tối tăm, hắn có loại cảm giác không thể lại tiếp tục tiến về phía trước rồi. Bằng không mà nói, tự hồ sẽ có phát sinh thay đổi gì đó. Thật sự là không có thâm uyên sinh vật. Trong lòng của hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Không có thâm uyên sinh vật, hắn liền không cách nào thực chiến. Càng không có biện pháp thôn vệ lực lượng của đối phương. Nhưng hắn sớm đã không còn xúc động như thời điểm còn trẻ trẻ nữa. An toàn là ưu tiên thứ nhất. Cổ Nguyệt Na vẫn còn chờ hắn đấy. Yên lặng quan sát bốn phía, nguyên tố trong không gian chấn động vẫn là nồng đậm như vậy. Trung quanh Thâm Uyên Thông Đạo đã biến thành màu cam thâm sâu, vầng sáng ẩn hiện. Nơi đây nhiệt độ có chừng 40 độ trở lên, nóng hơn so với phía ngoài. Thu liễm lòng hiếu kỳ của mình, Đường Vũ Lân quay lại thân hình đi ra ngoài. Lần này tìm kiếm, thoạt nhìn chỉ có thể là không tật mà chết rồi. Đang thời điểm hắn mới vừa đi ra vài bước, trong lúc đó, một loại cảm giác khó có thể hình dung chớp mắt truyền đến. Long Hạch hắn mãnh liệt co rút lại một chút, sau đó chớp mắt tuôn ra khí huyết chấn động. Đường Vũ Lân mơ hồ đã nghe được một tiếng hét thảm. Theo bản năng chính là vừa quay người, hoàng kim long thương trong tay liền quét ngang ra ngoài. Một đạo hắc ảnh như thiểm điện bão lui, tránh được long thương quét ngang. Hắc ảnh rơi ở trên mặt đất phía xa thông đạo. Thầm uyên sinh vật sao? Trong lòng đường vũ lân tràn đầy kinh hãi. Bởi vì trước đó một khắc, hắn vẫn không có chút nào cảm nhận được thầm uyên sinh vật tồn tại. Dùng tinh thần lực cùng cảm giác của hắn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. May vẫn là có long hạch phản ứng mới phát hiện ra gia hỏa này. Mà hắn tựa hồ rất sợ khí huyết chấn động của chính mình. Lúc này mới bị đánh lui đấy. Chăm chú nhìn lại, bóng đen kia nhìn qua vậy mà như là bộ dáng con người. Hơn nữa nhìn lên rất là quen mắt. Lại nhìn kỹ một chút, đường vũ lân hoảng sợ phát hiện. Bóng đen kia vậy mà như là chính mình. Vô luận là dáng người, thân cao đều không sai biệt lắm. Chẳng qua là toàn thân đen kịp, hơn nữa còn có cảm nhận trong sáng, thấy không rõ tướng mạo. Bóng đen tựa hồ cũng ở đây nhìn chăm chú lên đường vũ lân trên người nó không có nửa điểm năng lượng khí tức chấn động truyền ra. Đường Vũ Lân hai tròng mắt đồng tử dần dần dựng thẳng lên. Bên trên đấu khải tách ra một tầng màu bạch kim sáng bóng, hoàng kim long thương thương mang phun giá nuốt vào, sau đó hướng về bóng đen kia đâm ra một thương. Thương y cường hãn tại trong thông đạo thâm uyên bắn ra kêu to chói tai, thương mang lập lòe, hào quang màu bạch kim đi ngang qua thông đạo, thẳng đến bóng đen kia mà đi. Bóng đen nhanh chóng lui về phía sau, nó bay bổng đấy, nhìn qua giống như là không có trọng lượng. Đường Vũ Lân cảm giác không thấy, trên người nó chấn động bất luận khí tức sinh mệnh cùng năng lượng gì cả. Nhưng trong tiềm thức, lại rõ ràng cảm giác được nó đối với chính mình có tính nguy hiểm rất mạnh. Thương mang mạnh liệt bắn ra, một con cự long kim sắc từ đầu mũi thương chui ra. Chính là Kim Long Thăng Thiên, chớp mắt liền bao trùm bóng đen kia. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện, lúc Kim Long tiếp xúc với bóng đen kia, trong nháy mắt Kim Long xuyên thấu thân thể của nó, nhập vào cơ thể mà qua. Thế nhưng là, tại trong quá trình xuyên thấu thân thể hắn, Con kim long này vậy mà cũng biến thành màu đen, hóa thành bộ dáng bóng đen, lượn vòng vây quanh bóng đen kia. Đây là gì? Đường Vũ Lân chấn động, cuối cùng là cái gì đây? Dùng loại phương thức này để hóa giải Kim Long Thăng Thiên, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hình như là kỹ năng chính mình bị đối phương thôn phệ, hơn nữa còn thu làm hồn kỹ chính mình. Bóng đen kia đưa tay hướng về Đường Vũ Lân chỉ một cái. Kim Long Thăng Thiên màu đen lập tức phản lại mà quay về, đánh tới thẳng đến Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân trong lòng trầm tĩnh, Càng là gặp phải thời gian nguy hiểm, hắn càng có thể gắng giữ tỉnh táo. Chân phải mãnh liệt đạp trên mặt đất trong tiếng ẩm ẩm nổ vang. Tám con kim long lên không dựng lên, chính là kim long hám địa. Tám con kim long này tuy rằng nhỏ hơn so với kim long thăng thiên lúc trước. Nhưng số lượng thì nhiều hơn, cùng kim long thăng thiên màu đen chớp mắt đụng vào nhau. Trung quanh kim long thăng thiên màu đen nổ bung. Khóa thành mảng lớn khói đen từ trên trời ráng xuống. Đường Vũ Lân dùng kim long hám địa hình thành tám đầu kim long, vậy mà cũng bị lây nhiễm, nhanh chóng hóa thành màu đen. Hơn nữa mỗi một cái thể tích vẫn còn đang nổ bung bị kim long thăng thiên, màu đen tăng phúc phóng to hơn rất nhiều. Tám đầu hắc long từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Đường Vũ Lân đánh tới. Đồng tử Đường Vũ Lân bỗng nhiên có rút lại, long hạch trong cơ thể bạo động, hào quang quang hoàn màu vàng thứ ba tỏa sáng, một tiếng gào thét kinh thiên vang vọng tại bên trong toàn bộ Thâm Uyên Thông Đạo. Đầu kim long cực lớn hiển hiện mà ra. Mỗi một cây dâu rồng nhìn qua cũng như cùng bộ dáng lam ngân thảo. Huyết hồn dung hợp kỹ, lam hoàng kim long hống. Ngang lên tiếng sụp sôi long ngâm chấn động toàn bộ thông đạo đều run dày lên kịch liệt. Tám đầu hắc long chớp mắt phá toái, hóa thành khí lưu màu đen muốn hướng về bốn phía giật tản ra. Hoàng kim long thương trong tay hư không đâm ra. Khí huyết chi lực bộc phát, hoàng kim long thương tản mắt ra hào quang trói mắt cháy đỏ rực trên không trung. Hoàng Kim Long thương quay tròn trên không, lập tức đem những làn khói màu đen đều hấp thu tất cả vào trong thương. Đường Vũ Lân lập tức liền cảm nhận được hồi quỹ. Đúng là mình thi triển Kim Long thăng thiên cùng Kim Long hám địa phóng xuất ra năng lượng. Đi qua Hoàng Kim Long thương quán thể một lần nữa trở lại trong cơ thể mình. Mà xa xa bóng đen kia nhận được làm Hoàng Kim Long hống chấn nhiếp. Thân thể tự hồ xuất hiện cứng ngắc ngắn ngủi. Đường Vũ Lân không chút do dự liền đem Hoàng Kim Long thương trong tay ném bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, vô số lam ngân thảo từ trên người hắn phóng thích mà ra, hướng đối phương quét sạch mà đi. Tại một cái chớp mắt phát ra lam hoàng kim long hống, Đường Vũ Lân liền cảm nhận được, bóng đen kia tuy rằng có thể thôn phệ năng lượng hình thái kỹ năng, nhưng tựa hồ đối với lam ngân hoàng phóng xuất ra khí tức sinh mệnh 10 phần sợ hãi, cho nên kim long hám địa dù có phóng to ra cũng không thể chống cự, liền bị lam hoàng kim long hống phá hủy. Nếu như nó sợ năng lượng sinh mệnh, như vậy, lam ngân hoàng không thể nghi ngờ là phương thức công kích tốt nhất. Mắt thấy Hoàng Kim Long Thương đến, bóng đen kia quay đầu muốn chạy. Nhưng dù sao nhận lấy ảnh hưởng làm Hoàng Kim Long hống. Cuối cùng vẫn không thể nào nhanh hơn Hoàng Kim Long Thương đâm tới. Hoàng Kim Long Thương đâm vào trên người hắn xuyên thấu mà qua. Nhưng tại trong quá trình hướng lấy phương xa bay ra, bóng đen kia tự hồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đến từ trong linh hồn. Toàn bộ bóng đen đều bị Hoàng Kim Long Thương hấp thụ mà vào, triệt để biến mất. Đừng vũ lân thu hồi lam ngân hoàng. Vẫy tay, hoàng kim long thường một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay. Nhưng tiếp theo một khắc, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Cái này là, hắn hoàng sợ cảm giác được một cỗ năng lượng tinh khiết nhảy vào trong cơ thể mình. Nhưng không phải dung hợp vào long hạch, cũng không phải hòa nhập vào bên trong hồn hạch, mà là trực tiếp nhảy vào đại não, tiến vào tinh thần chi hải. Làm đường vũ lân có loại cảm giác tinh thần bị tẩy dừa. Đối với cảm ứng nguyên tố trong không gian thâm uyên, thông đạo rõ ràng lại tăng mạnh thêm một phần. Tinh thần tăng phúc sao? Đây là hắn thông qua Hoàng Kim Long thương hấp thụ năng lượng bên trong. Lần đầu tiên xuất hiện tình huống có thể tăng phúc tinh thần lực. Hơn nữa, còn không phải là loại tăng cường tạm thời, mà là vĩnh cửu đấy. Điều này thật sự là làm cho người ta vui mừng. Khó khăn nhất là tu luyện tinh thần lực. Hắn mỗi ngày đều kiên trì tu luyện tử cực ma đồng. Nhưng theo tinh thần lực bản nguyên cường đại, hiện tại tốc độ tu luyện đã là càng ngày càng chậm. Mà vừa mới lần này, ít nhất liền tăng lên hắn bằng một tháng tu luyện tử cực ma đồng. Chuyện tốt như vậy, đủ để làm cho người ta kinh hỉ. Thâm uyên sinh vật này đã gây khốn nhiễu nhiều năm cho huyết thần quân đoàn rồi, thật đúng là đại bổ nha. Nghĩ tới đây, biểu lộ đường Vũ Lân không khỏi trở nên cổ quái. Thật muốn đi xem một chút thâm uyên vị diện. Nếu như thực lực mình đầy đủ mà nói, nói không chừng tại thâm uyên vị diện một thời gian ngắn, tu vi của mình còn có thể đột phá rất lớn. Ít nhất tích lũy khí huyết chi lực liền có thể làm cho mình, trong tương lai có càng nhiều cơ hội trùng kích kim long vương, phong ấn đằng sau Gần nhất hắn một mực quen thuộc chính mình tăng lên, cũng là để cho hắn nhận thức được, Kim Long Vương phong ấn 9 tầng sau có thể cung cấp năng lượng khổng lồ đến cỡ nào. Chỉ là đột phá tầng thứ 10 phong ấn, cũng bằng 9 tầng trước đó cộng lại, mà trong phong ấn phía sau sẽ chứa đựng năng lượng sẽ càng nhiều thêm nữa. Nhưng hấp thu lấy những thứ phong ấn này, đồng thời hắn cũng phải đối mặt với khảo nghiệm nghiêm trọng. Một khi thân thể của hắn không chịu nổi, vậy có vấn đề lớn, nếu có số lượng lớn thâm uyên sinh vật để hấp thu. Hiệu quả tuyệt đối không thể kém hơn so thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn có vài phần hương vị vô cùng vô tận. Tinh thần lực tăng lên để cho trong lòng đường Vũ Lân một hồi hừng hực. Cũng có chút nhịn không được muốn tiếp tục xâm nhập nữa. Nhưng cá tính hắn đi qua nhiều năm tối luyện như vậy. Tuyệt đối có thể dùng từ trầm ổn để hình dung. Cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn để cho hắn thanh tỉnh vài phần. Dứt khoát kiên quyết hướng ngoài thông đạo đi ra. Hôm nay phát hiện tình huống này phải nhanh chóng báo cáo với huyết nhất. Thâm uyên sinh vật loại này tuy là đại bổ, nhưng là mang đến cho chính mình uy hiếp không nhỏ. Tiếp tục xâm nhập, ai biết còn có thể gặp được thâm uyên sinh vật hiếm thấy như thế nào đây? An toàn là đệ nhất. Quay về đường Vũ Lân liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Chỉ dùng không đến một phần ba thời gian, hắn liền ra khỏi cửa vào thâm uyên thông đạo. Một lần nữa trở về tới bên trong huyết thần doanh. Đã trở về, hắn tự nhiên cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Ngưng thần nội thị trước tiên kiểm tra một chút thân thể chính mình. Sau khi xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, lại xem kỹ tinh thần chi hải. Quả nhiên, tinh thần chi hải lại trở nên mạnh mẽ vài phần. Đối với cảm ứng nguyên tố cũng tăng cường rõ ràng. Dựa theo tốc độ tu luyện này, không dùng đến thời gian quá dài, hắn tin tưởng mình nhất định có thể tiến vào đến cấp độ linh vực cảnh. Cảnh giới linh vực cảnh, tinh thần lực chính thức liền có thể trở thành chiến lực tăng lên cho hồn sư. Hơn nữa, đủ để cho hắn một mực tu luyện tới cực hạn đấu la cũng không có vấn đề gì nghe nói chỉ có chính thức là thần cách cùng với một số rất ít là bán thần mới có thể tiến nhập đến cấp độ thần nguyên cảnh cuối cùng đối với đường vũ lân mà nói thần nguyên cảnh cũng đã là xem chăng trong nước rồi cũng không phải là điều mà hắn hiện tại cần suy tính ít nhất tại trước mắt hắn đã biết bên trong cực hạn đấu là không có một vị nào có thể tiến vào cấp độ thần nguyên cảnh đấy đây cũng là vì cái gì mà bọn hắn không dám chính thức đi trùng kích cấp độ thần cách huyết nhất ta đã trở về ngài có thì giờ dành không ta có một ít phát hiện tới đây đi. Sau khi liên hệ qua huyết nhất, Đường Vũ Lân đi thẳng tới đại sảnh huyết thần doanh mà chờ. Không lâu sau, huyết nhất từ trong phòng của mình đi ra. Huyết nhất đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, phát hiện cái gì? Đường Vũ Lân đem kiến thức chuyến này của chính mình nói một lần. Nghe hắn kể lại, biểu lộ trên mặt huyết nhất xuất hiện biến hóa nhanh chóng. Ngươi nói là gì? Hoàng Kim Long Thương của ngươi cũng có thể thôn phệ phụ thể ma sao? Đường Vũ Lân tò mò hỏi, phụ thể ma là cái gì? Chính là cái bóng đen kia sao? Biểu lộ huyết nhất rõ ràng có chút kích động. Chẳng lẽ phụ thể ma kia rất mạnh mẽ sao? Huyết nhất nhìn hắn thật sâu, trọn vẹn hồi lâu mới trầm giọng nói ra. Có lẽ, ngươi thật là trời cao phái tới để giải quyết nan để thâm uyên vị diện. Cái này thật sự là quá tốt. Ngươi biết không? Năm đó thâm uyên vị diện xuất hiện, loại phụ thể ma này đã từng mang cho chúng ta tai họa như thế nào? Đường vũ lân vẻ mặt mờ mịt. Hắn chẳng qua là mơ hồ cảm thấy, chính mình tự hồ hoàn thành cái gì gì đó không hiểu nổi. Trong mắt huyết nhất hiện lên một vòng bi thống. Phụ thể ma, tại bên trong thầm uyên vị diện, chiếm cư tầng thứ bảy, là một trong vài loại thầm uyên sinh vật cường đại nhất. Bản thân bọn hắn cũng không có sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Bọn chúng dùng hình thể thức tinh thần mà tồn tại. Nhưng mà, phụ thể ma lại có một loại năng lực thiên phú chính là tai họa đối với chúng ta. Chính là như cái tên của hắn, chính là phụ thể. Phụ thể ma là tồn tại ở hình thái tinh thần. Bọn hắn ra đời như thế nào không có người có thể biết. Bản thân phụ thể ma bởi vì không có sinh mệnh cùng năng lượng bản nguyên, lại cực kỳ giỏi về che giấu, cho nên rất khó bị phát hiện. Một khi phát hiện không đúng thời điểm, khả năng cũng đã bị nó phụ thể vào người rồi. Nói đến đây, vị vô tình đấu la này dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Một khi bị phụ thể ma phụ thể vào người, như vậy cũng sẽ bị nó khống chế. Người có tu vi tinh thần dưới linh vực cảnh thì không thể nào ngăn cản. Coi như là thực lực linh vực cảnh cũng phải bị ảnh hưởng cực lớn. Cần toàn lực chống lại mới có thể dễ dụa ra. Mà ở trong quá trình chống lại với nó, bản thân rất khó di động. Hơn 6.000 năm trước, chúng ta cùng thâm uyên vị diện lần thứ nhất đại chiến. Cũng là bởi vì không biết đặc tính phụ thể ma, bị bọn hắn bám vào người hơn 10 vị cường giả. Thế cho nên mấy vị cường giả cực hạn đấu la, không hiểu thấu liền bị đối phương đánh chết. Càng có số lượng lớn phong hào đấu la lâm trận liền đào ngũ. Bằng không mà nói, chúng ta như thế nào lại tổn thất thảm như vậy. Trận chiến ấy, cơ hồ khiến gần một nửa tinh anh toàn bộ đại lục bị chết. Mãi đến sau này, sau rất nhiều năm, trải qua không dứt chống lại thâm uyên vị diện. Chúng ta mới dần dần phát hiện, phụ thể ma rất e ngại năng lượng sinh mệnh. Chỉ cần đeo trên người một loại thủy tinh cực kỳ hiếm thấy mang năng lượng sinh mệnh, mới có thể không e ngại bị bọn hắn phụ thể. Nhưng lúc đó, chúng ta đã bỏ ra quá nhiều giá cao rất đau đớn thê thảm. Mà phụ thể ma càng đáng sợ ở chỗ, bọn hắn căn bản là không giết chết được. Vô luận là công kích vật lý vẫn công kích tinh thần. Ngay cả công kích năng lượng đều bị bọn hắn làm ô nhiễm mà khống chế. Nhất là loại hình công kích phóng năng lượng ra ngoài. Khi đó sẽ trở thành một bộ phận lực lượng của bọn hắn. Chính là tình huống ngươi lúc ấy gặp phải. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể chính thức giết chết được bọn hắn. Đây quả thực là thật tốt quá. Đừng vũ lân nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới phụ thể ma này lại mạnh như vậy. Tự hồ vẫn còn phía trên hắc hoàng. Mị Hoàng cùng Hắc Hoàng dù sao vẫn là hình thái hữu hình đấy. Bằng vào thực lực còn có thể chiến thắng. Nhưng tình huống phụ thể ma này lại là rất khác. Trước đó hắn giao chiến cùng phụ thể ma, liền có thể cảm giác được có loại cảm giác không xuất được lực. Coi như là có được năng lượng sinh mệnh Lam Ngân Hoàng. Rất có thể cũng chỉ có thể bức lui đối phương, lại không thể đem hắn giết chết. Cuối cùng vẫn là uy năng Hoàng Kim Long Thương, mới có thể tiêu diệt được. Huyết nhất tiếp tục nói. May mắn, phụ thể ma tuy rằng bản thân cực kỳ khủng bố. Nhưng bọn hắn tồn tại là số lượng tương đối có hạn đấy. Hơn nữa, căn cứ chúng ta nhiều năm nghiên cứu có thể cho ra kết luận. Trong cả đời phụ thể ma chỉ có thể phụ thể ba lần. Cho nên, bọn hắn sẽ không dễ dàng lựa chọn đối tượng phụ thể. Một khi phụ thể thành công, liền sẽ dần dần triệt để khống chế người bị phụ thể. Đem tất cả năng lực chuyển hóa làm năng lực bản thân. Đồng thời phụ thể ma còn có năng lực đặc thù của nó. Vận khí của người rất tốt, gặp phải một con hẳn là không có khả năng phụ thể nữa. Nếu như là những con phụ thể ma đã phụ thể quá con người chúng ta, bản thân sức chiến đấu cũng rất mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Cho nên, tuy vô hình phụ thể ma đáng sợ, nhưng phụ thể ma hữu hình sẽ càng thêm đáng sợ. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, loại phụ thể ma này năng lực thiên phú thật sự là đáng sợ. Ánh mắt huyết nhất sáng rực nhìn đường Vũ Lân. Phụ thể ma có số lượng sẽ không vượt qua 36 con. Chỉ khi chết đi một con mới có thể ra đời một con. Nhưng chúng ta lại cũng không biết dưới tình huống nào bọn hắn sẽ chết đi. Ít nhất trên chiến trường, chúng ta cho, tới bây giờ đều chưa có giết chết qua bất luận một con phụ thể ma nào. Người hôm nay sáng tạo ra lịch sử. Hơn nữa, lại là giết chết một con phụ thể ma mới sinh ra. Có nghĩa là tổng số số lượng phụ thể ma, hiện tại cũng chỉ còn lại có 35 con. Đây tuyệt đối là một cái công lớn, ta sẽ thỉnh công cho ngươi. Đường Vũ Lân nhìn nhìn huyết thần hoàn chính mình. Thế nhưng, bên trên huyết thần hoàn cũng không có biểu hiện công huân có thay đổi gì cả. Huyết nhất cười khổ nói. Đó là bởi vì, phụ thể ma cho tới bây giờ đều không có bị giết chết. Tự nhiên cũng không có ở bên trong hệ thống. Mà bây giờ, có thể đem nó thêm vào, chỉ chuyên môn vì ngươi mà thêm vào đó. Đương nhiên, bởi vì ngươi trước đó nhanh như vậy đã tăng lên tới quân hàm thiếu tướng. Ngươi còn thiếu nhiều công huân nữa. Cho nên, những thứ công huân này liền xem như với tư cách là trừ nợ đi. Khóe miệng đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Còn có như vậy nữa sao? Nguyên lai đánh bại huyết cửu nên mới tăng lên tới quân hàm đó. Sự thật chính là như thế. Giống như huyết cửu, hắn tích lũy công huân là cấp bậc đại tá. Cho nên, nếu đường Vũ Lân bị đánh bại, liền khôi phục lại quân hàm đại tá. Nếu như công huân hắn ban đầu cũng đã là thiếu tướng, như vậy, coi như là bị đường Vũ Lân huyết cửu đoạt lấy, hắn cũng vẫn là thiếu tướng. Mà từ đại tá đến thiếu tướng, cần công huân tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Chuyện này rất trọng yếu, ta muốn đi nói một chút với đoàn trưởng. Ngươi tạm thời không nên đi thâm uyên thông đạo. Đánh chết một con phụ thể ma, nhất định sẽ kinh động thâm uyên vị diện. Nếu như lại đi mà nói, ta sẽ đi cùng ngươi. Nhưng không phải hiện tại, chúng ta cần chuẩn bị nhiều hơn nữa. Ngươi cũng cần tăng lên càng nhiều nữa. Tại trong ánh mắt sốt ruột của huyết nhất, đường Vũ Lân rời đi. Huyết nhất theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Từ trên người đường Vũ Lân, hắn nhìn thấy hy vọng đã càng ngày càng nhiều. Chính thức giết chết thâm uyên sinh vật, đây mới là là tối trọng yếu nhất. Quá trình này tính là 10 phần dài dằng dặc nhưng ít ra, thấy được hy vọng, mấy chục thế hệ huyết thần quân đoàn đã nỗ lực, rút cuộc đã có ánh dạng đông xuất hiện. Mà thầm uyên vị diện này có uy hiếp cực lớn, nếu không giải quyết, sớm muộn có một ngày sẽ hóa thành bom hẹn giờ. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tiếp theo một đoạn thời gian, đường Vũ Lân mỗi ngày tham gia thi đấu, một ngày hồn sư chiến, một ngày cơ giáp chiến, còn lại thời gian đều rèn cùng tu luyện. Mỗi ngày đều trải qua mười phần phong phú, long Vũ Tuyết không còn tới tìm hắn, coi như là hắn tại thời điểm rèn cũng chưa từng gặp qua nàng. Không biết là nàng đang ở trạng thái như thế nào, tỉnh táo thoáng một phát cũng tốt, đường Vũ Lân cũng không có liên hệ với nàng, đã cự tuyệt người ta, cũng đừng có trêu chọc lại họ. Nhưng hắn phát ra từ nội tâm, đấy vẫn là rất hy vọng cùng Long Vũ Tuyết làm bằng hữu. Hắn rất quý cá tính Long Vũ Tuyết. Là một cô nương thiện lương, cũng không biết ra ngũ nguyệt có thể đắc thủ hay không. Đường Vũ Lân dùng thân phận đầu bảng của tiểu tổ tiến vào vòng sau, tiến vào đến hồn sư chiến tốc 16. Mà phương diện cơ giáp chiến, tương đối mà nói khó khăn hơn một chút. Có thể tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn này. Mỗi một vị cơ giáp sư đều có được kỹ năng khống chế siêu cường. Nhưng trong chiến đấu tại đây chút ít khó khăn, kỹ xảo của đường Vũ Lân cũng là đang không ngừng tăng lên. Hai loại so tài tôi luyện, để cho hắn đối với khống chế bản thân cũng càng ngày càng quen thuộc. Rút cuộc xem như dần dần nắm giữ được lực lượng bản thân sau khi đột phá Kim Long Vương, tầng thứ 10. Đương nhiên, muốn ứng dụng hoàn mỹ, còn cần nhiều thời gian hơn mới được. Hôm nay, là cơ giáp chiến một trận chiến cuối cùng của tiểu tổ. Đường Vũ Lân đã bảo đảm vào đấu vòng sau rồi. Hôm nay một trận chiến này, là cùng một vị khác trong tiểu tổ cũng đang bảo trì toàn thắng. Bởi vậy, đây cũng là một trận chiến tranh đoạt vị trí đầu bảng. Cơ giáp đường Vũ Lân cầm trường thương trong tay, sừng sững tại bên trong sân thi đấu. Đối diện, đối thủ của hắn đánh số là số 68. Gần với số 66 của hắn. Mà vũ khí trong tay đối thủ vậy mà cũng là trường thương. Nếu như không phải đỉnh đầu đánh số khác nhau. Thoạt nhìn trong trận đấu, bọn hắn là giống như là giống như đúc. Thắng bại cuộc tranh tài này sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn tiến vào top 16 cuối cùng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến đối thủ bọn hắn phải đối mặt trong top 16. Cứ đầu bảng thì sẽ gặp nhì bảng của tổ khác. Cho nên, từ ý nào đó mà nói, cuộc thi đấu này vẫn là rất có ý nghĩa. Mà đối với đường Vũ Lân mà nói, hắn cũng không quan tâm những thứ này. Hắn chẳng qua là quý trọng mỗi một trận thi đấu đối với chính mình tăng lên. Hắn gần đây đã đem tài liệu chế tác hấp cấp cơ giáp chuẩn bị không sai biệt lắm. Hắn giúp người khác hồn rèn tích lũy công huân rất nhiều. Công huân hắn đều mua các loại tài liệu. Có một ít tài liệu vẫn là trực tiếp nhờ quân đoàn đặt hàng ở Minh Đô. Còn có mấy ngày nữa sẽ vận chuyển tới. Đối với khống chế cơ giáp, hắn bây giờ đối với cơ giáp hứng thú cũng là càng lúc càng lớn. Càng hiểu rõ, hắn mới càng hiểu được. Vì sao lúc trước mục giã sẽ đem nhiều tinh lực như vậy, đều đặt ở chế tác cơ giáp, thế cho nên làm chế này tu luyện đấu khải. Cơ giáp đối với hồn sư tăng lên rất trực tiếp Chẳng qua là cái này là chế thức cơ giáp bình thường. Lúc đường vũ lân hoàn toàn có thể đủ khả năng khống chế. Còn có rất nhiều hồn sư không cách nào hoàn thành kỹ xảo. Hơn nữa, bản thân cơ giáp chính là bảo vệ tốt nhất đối với hồn sư. Điểm này cùng đấu khải vẫn có ý nghĩa rất lớn. Đấu khải tăng phúc càng thêm trực tiếp, cũng cường đại hơn, linh hoạt hơn. Nhưng bản thân đấu khải, dù sao còn cần bản thân tu vi hồn sư với tư cách ủng hộ. Mà đối với một ít hồn sư tu vi hơi thấp mà nói bọn hắn căn bản là không có biện pháp cung cấp năng lượng cho đấu khải, cho nên cũng chú định cũng không thể trở thành đấu khải sư, nhưng cơ giáp lại khác, bản thân cơ giáp cường đại, thông qua hồn đạo ắc quy chứa đựng năng lượng cùng với hạch tâm pháp trận bên trong cơ giáp, để cho bản thân cơ giáp liền có sức chiến đấu cường đại. Nói cách khác, dưới tình huống dù hồn sư không còn hồn lực, vẫn khống chế được cơ giáp có rất mạnh sức chiến đấu như ban đầu, cho nên, đấu khải tuy cường đại, nhưng cơ giáp cũng có lấy ưu thế mà đấu khải không có. Điều này cũng làm cho đường vũ lân hiểu thêm. Vì cái gì mục giã lão sư lại đề nghị chính mình vẫn cần cơ giáp. Chế thức cơ giáp đã mạnh như thế. Như vậy, hắc cấp cơ giáp của chính mình sẽ cường đại tới trình độ nào. Mà trên thực tế, coi như là hồng cấp cơ giáp, cũng không có khả năng tất cả bộ phận đều dùng thiên rèn để hoàn thành. Chỉ có bộ kiện hạch tâm là dùng thiên rèn là được rồi. Đường vũ lân đối với rèn chính mình vẫn rất có tin tưởng đấy. Hắn tin tưởng tương lai mình nhất định có thể tiến vào cấp độ thiên rèn kia. Đến lúc đó, hắn muốn vì chính mình chế tạo một đài thần cấp cơ giáp, mà bây giờ, hắn cũng là định chế tạo cho mình đến trình độ mạnh nhất, vì chính mình chế tạo một đài siêu cấp cơ giáp, để trong tương lai tạo trụ cột cho chính mình khôi phục sử lai khắc học viện. Đồng thời, hắn cũng đem ý nghĩ này thông qua hồn đạo thông tin truyền cho mình đồng bạn mình, nhắc nhở bọn hắn phải quan tâm tu luyện phương diện cơ giáp, nhất là từ lạp trí. Từ lạp trí là hồn sư hệ thức ăn, nếu như có thể khống chế cơ giáp tốt hơn sẽ để cho lực chiến đấu của hắn tăng lên lên rất lớn. Mọi người đều gia nhập quân đội. Tuy rằng hiện tại liên hệ tương đối hơi ít, nhưng qua một đoạn thời gian, vẫn là sẽ lẫn nhau trao đổi nhận thức tâm đắc khi tu luyện tại quân đội. Đường Vũ Lân có thể cảm giác được, nhanh nhẹn phát triển không chỉ có chính mình. Sự lai like khác học viện trải qua nhiều phát sinh như vậy, đến nay, đồng bạn cũng nhanh chóng phát triển. Mỗi người đều dốc sức liều mạng nỗ lực, mưu đủ sức lực sông về trước. Đường Vũ Lân cùng đồng bạn ước định, đều không nên gấp gáp đột phá dưới một đại cấp độ. Hồn lực tích lũy đầy đủ, thời điểm đợi đến lúc bọn hắn gặp mặt, sẽ riêng phần mình dung hợp hồn linh mười vạn năm. Tới lúc đó cả tập thể sẽ bay vọt về chất. Khi đó, bọn hắn mới chân chính là sử lai khắp thất quái. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Số 68 hất lên trường thương trong tay. Một mảnh thương ảnh hiện lên hình quạt tại trước người hắn. Đây là cấp bậc lễ nghĩa trước khi bắt đầu chiến đấu. Nhưng đồng thời cũng là hướng về đường vũ lân, thể hiện ra trình độ khống chế bản thân đối với thương pháp như là một loại thị uy chén ép niềm tin của đường vũ lân. Cơ giáp đường vũ lân chẳng qua là dơ trường thương trong tay lên. Hướng đối phương nhẹ một chút, bà con phượng hoàng điểm ra coi như là thăm hỏi rồi. Song phương cơ hồ là cùng một thời gian phát động cơ giáp hướng về đối phương phóng đi. cả đều không có sử dụng tên lửa đẩy. trong mắt đường vũ lân lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. càng là cùng đối chiến với cường giả càng có thể kích phát ra dục vọng chiến đấu trong lòng của hắn. thương pháp của hắn tăng lên rất nhanh nhưng càng cần nhiều hơn nữa để hoàn thành một thức thiên phú sở chỉ đối thủ cũng là dùng thương hắn rất hy vọng có thể từ trong thương pháp đối thủ có thể hấp thu một ít chi thức chính mình cần cái này so với chiến thắng đối thủ càng thêm trọng yếu khoảng cách ở giữa cơ giáp song phương chớp mắt gần hơn mắt thấy sắp đụng nhau trường thương trong tay đối thủ đột nhiên đâm ra thương mang lập lòe thương mang của hắn là màu băng lam đấy thương mang lóe lên đường vũ lân liền rõ ràng cảm giác được nhiệt độ chung quanh cơ giáp chính mình chớp mắt hạ thấp xuống Tốc độ di chuyển của cơ giáp đều nhận lấy ảnh hưởng. Đậm đặc khí tức huyết mạch từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Trực tiếp thông qua thân thể chuyển khắp toàn thân cơ giáp. Mặt ngoài cơ giáp đường Vũ Lân hiện ra một tầng vầng sáng màu vàng nhạt. Thàn khí lập tức bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Đồng thời trường thương trong tay cơ giáp đường Vũ Lân chọc lên, hướng trường thương đối phương quất tới. Trường thương số 68 đột nhiên biến mất. Nhưng liền sau đó nháy mắt quất tới cơ giáp đường Vũ Lân. Trường thương rồi lại như là độc long thổ tín như thiểm điện xuất hiện, sau đó thẳng đến trước ngực cơ giáp đường Vũ Lân đâm tới. Trong chốc lát, hơn 10 đạo thương mang đồng thời thoáng hiện. Thương mang chỉ về tất cả vị trí khớp xương của cơ giáp, làm cho người ta thấy được hoa mắt thần mê. Tốc độ xuất thương, rõ ràng còn phía trên cả đường Vũ Lân. Đây cũng không phải là bản thân đối với khống chế trường thương, mà là bản thân đối với khống chế tốc độ cơ giáp. Không hề nghi ngờ, đối thủ đối với khống chế cơ giáp này đã đạt đến cực hạn cơ giáp có khả năng thừa nhận. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng. Hắn lúc này nhìn qua đã là tránh cũng không thể tránh. Nhưng thân hình cơ giáp chớp mắt chập chờn. Quy ảnh mê tung bộ, từng đạo thương mang xẹt qua từ bên cạnh hắn. Đồng thời, trường thương trong tay hắn cực kỳ không văn minh quét ngang mà ra. Không có bất kỳ kỹ xảo cùng sức tưởng tượng, chính là đơn thuần như vậy quét ngang, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, hoành tảo thiên quân. Đường Vũ Lân tin tưởng, đối thủ nhất định đã nghiên cứu qua video hắn chiến đấu. Như vậy, liền nhất định hiểu rõ qua lực lượng của hắn. Đối thủ là không thể nào lựa chọn cùng hắn cứng rắn đối đầu đấy. Thương pháp đối phương quá là nhanh. Thế cho nên coi như là Đường Vũ Lân sử dụng quỷ ảnh mê tung bộ toàn lực né tránh. Cơ giáp dù sao cũng là cơ giáp, không có linh hoạt như cơ thể, vẫn bị đối phương đâm trúng vài cái đấy. Thế nhưng là, tính là đối phương đâm trúng hắn, trường thương hắn cũng đủ để quất đánh vào đối phương bên trên cơ giáp. Cái gì nhẹ cái gì nặng, đối phương nhìn qua sẽ lựa chọn. Cái này gọi là tấn công địch là chỗ tất cứu. Đi qua nhiều ngày cơ giáp chiến như vậy. Kinh nghiệm chiến đấu của đường Vũ Lân cũng đã phong phú nhiều hơn so với trước kia. Thời khắc mấu chốt, tuyệt không nương tay. Quả nhiên, cơ giáp số 68 nghe âm thanh trường thương đường Vũ Lân, lượt qua mang theo ác phong. Trước tiên liền làm ra phản ứng. khống chế được cơ giáp chính mình nhảy lùi lại. Nhưng cùng lúc đó, trường thương trong tay dựng thẳng lên. Vốn là tránh được trường thương quất kích của đường vũ lân Đồng thời mũi thương hướng xuống đâm tới bên trên đất Quang mang băng làm lóe lên rồi biến mất Dưới chân cơ giáp đường vũ lân lập tức biến thành một mảnh mặt băng bóng loáng Không sai, chính là mặt băng Đây là địa hình rất khó phát lực đối với cơ giáp Mà cơ giáp đối phương cũng đã dựa thế bay lên Từ trong bầu trời thoải mái thương mang sinh ra đầy trời Thương mang hầu như bao trùm tất cả phương hướng có thể né tránh của đường vũ lân Trên mặt đất là băng, chẳng qua là đứng ở nơi đó đương nhiên không có gì. Nhưng nếu như muốn di động mà nói, liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng rất trơn trượt. Mà trên bầu trời là thương mang, ngàn vạn thương ảnh từ trên trời giáng xuống. Chính là áp bách không để cho cơ giáp đường Vũ Lân bay lên. Không thể không nói, một chiêu này của số 68 là rất sắc bén đấy. Một khi thành công, ít nhất cũng có thể xác lập ưu thế tuyệt đối. Đường Vũ Lân nhíu mày khống chế được cơ giáp, chính mình làm ra một cái động tác trầm xuống. Không có pháp lực, đem bản thân diện tích cơ giáp giảm bớt, đồng thời, trường thương trong tay hướng không trung điểm ra, không có thêm thương mang phân tán, chẳng qua là thuần túy một thương, âm thanh xé rách chói tai trên không trung bạo khởi, một điểm thương mang màu bạch kim phảng phất muốn xuyên thấu toàn bộ trời xanh. Thương mang kia là từ đầu mũi trường thương của Đường Vũ Lân bắn ra. Thương y cường đại hòa lẫn khí huyết đậm đặc chấn động, đem một phát cường thế này phát huy tác dụng vô cùng lớn. Số 68 sợ hãi cả kinh. Lúc hắn nhìn thấy cơ giáp đường Vũ Lân trầm xuống, hắn vốn cho là đường Vũ Lân chỉ có thể là giảm bất diện tích chịu lực để lần tránh đả kích, cho nên công kích hắn cũng phóng thích càng phát ra ác liệt hơn. Lại không nghĩ rằng đối phương ở dưới ngồi sồm như vậy, đồng thời lại còn có thể đâm ra một thương khí phách như thế, dụ dỗ sao. Không hề nghi ngờ, động tác trầm xuống kia căn bản chính là dư thừa. Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể trực tiếp dùng công đối công. Nhưng mục đích làm ra động tác này, chính là vì muốn rụ rỗ số 68, để cho hắn dùng hết công kích. Để hắn còn muốn đổi chiêu liền trở nên khó khăn hơn. Nhìn qua, từ phương diện kỹ xảo, đường vũ lân muốn rơi xuống hạ phong. Tốc độ cũng chậm, phản ứng cũng kém. Có thể chẳng qua là một cái trầm xuống đơn giản này. Để cho số 68 hiểu được, đối thủ trước mắt này kỹ xảo thực chiến, quyết không dưới mình. Tâm thần kiềm chế, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mặt tấm gương màu băng lam. Trên gương chết xạ ra thương mang đường Vũ Lân bên trong bộc phát quang ảnh. Lúc trường thương đâm chúng tấm gương. Đồng thời, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mũi thương rạch một cái, lại bị cái băng kính dẫn đạo hướng một bên trượt ra. Mà thương mang của cơ giáp số 68 đâm ra, cũng đã đến trên người cơ giáp đường Vũ Lân. Chẳng qua là khí thế cùng uy lực so với lúc trước yếu nhược rất nhiều. Tay trái nắm tay, oanh ra. Đây là đường Vũ Lân làm ra phản ứng. Nhìn qua một quyền cực kỳ đơn giản, nhưng nắm đấm oanh ra. Đồng thời, một cỗ man lực bộc phát khủng bố không thể ngăn cản. Đây là đường Vũ Lân thuần túy bộc phát ra khí huyết chi lực bản thân. Không khí nổ tung, hóa thành một cái khí đoàn cực lớn. Đơn giản là ngăn lại thương mang kia hạ xuống. Tuy rằng mặt ngoài cơ giáp đường Vũ Lân cũng tiếp theo che lên một tầng băng xương. Nhưng cơ giáp số 68 cũng là không tự chủ được bay ngược mà ra, bay xuống hướng xa xa. Song phương va chạm từ vừa mới bắt đầu liền trở nên cực kỳ kịch liệt. Cơ giáp đường vũ lân trầm xuống thân thể bắn lên, bay ra khỏi mảnh băng kia. Băng xương trên người đã bị khí huyết chi lực dày đặc làm tan ra. Cân sức ngang tài. Tại trong quá trình lần đầu va chạm, ai cũng không thể chính thức chiếm được tiện nghi. Tuy nhiên cũng đem được năng lực mình am hiểu phát huy ra. Trường thương đường vũ lân chậm rãi nhấc lên, thương mang phun ra nuốt vào. Đối thủ cũng đồng dạng là như thế, lần nữa đối mặt trong lòng cẩn thận. Đồng thời, chiến y hai người đều đang điên cuồng tăng vọt. Vây quanh hai bản cơ giáp, mơ hồ đều có năng lượng chấn động đang không ngừng mà bốc lên. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đang xúc thế. Kích tiếp theo, tất nhiên là long trời lờ đất. Đám thuyết minh cũng đã khẩn trương nói không ra lời. Thi đấu vòng cuối cùng, không hề nghi ngờ, trận này tranh đoạt nhất nhì bảng này là đặc sắc nhất đấy. Đã phát trực tiếp toàn trận đấu. Số 66 cùng số 68 cũng không có để cho khán giả thất vọng. Chẳng qua là qua va chạm mở màn này, để cho khán giả thấy được sự cường đại của bọn hắn. Đây chỉ là cơ giáp chế thức bình thường mà thôi. Thế mà cũng là cường đại như thế. Đường vũ lân thở sâu, nhớ lại thương pháp đối phương. Đồng thời cũng cảm thụ được thương ý chính mình. Thời gian dần trôi qua, hắn dường như cảm giác được mình đã không phải đang thao túng một đài cơ giáp. Mà chính là hắn đang trong chiến đấu chính mình. Thân giáp hợp nhất. Đúng vậy, Lăng Vũ Nguyệt đã từng nói qua loại trạng thái này. Lúc ấy nguyên lời Lăng Vũ Nguyệt nói chính là. Muốn trở thành một gã vương bài cơ giáp sư. Việc đầu tiên phải làm, đấy chính là thân giáp hợp nhất. Chỉ có lúc cơ giáp sư cảm giác được cơ giáp chính là bản thân chính mình. Lúc này mới có thể chính thức để cho cơ giáp phát huy ra hoàn mỹ mỗi một phần năng lực của nó. Mới có thể để cho năng lực bản thân cùng cơ giáp hoàn toàn dung hợp ở một chỗ. Cơ hồ là không hẹn mà cùng lúc, hai bàn cơ giáp đồng thời động đậy. Bọn hắn đồng thời mở ra tên lửa đẩy, tất cả đều đem tốc độ của mình tăng lên tới trình độ lớn nhất. Đồng dạng là trường thương chỉ trước, đồng dạng là thẳng tiến không lùi. Cơ giáp số 68 đã hoàn toàn biến thành màu băng lam. Thậm chí tại cơ giáp biểu hiện ra vẫn sinh ra vô số băng chủy, Mà cơ giáp đường Vũ Lân cũng đã biến thành màu vàng rực rỡ. Hai bàn chế thức cơ giáp rõ ràng đã không phải là như ban đầu. Hầu như tại trong chốc lát đã đến trước mặt lẫn nhau. Mang theo lực trùng kích cường đại, bọn hắn đều đâm ra trường thương trong tay. Trường thương của cơ giáp số 68 hóa thành màu băng lam. Vô số băng chủy từ phía sau lan tràn mà lên, lại ẩm ẩm nổ tung. Phảng phất có ngàn vạn chui băng thương nở rộ, giống như là một đóa hoa băng thịnh phóng. Mà Đường Vũ Lân đâm ra trường thương, 1/2, 2/3, 3 phân thành vô hạn, vô số Lam ngân hoàng hóa thành trường thương mãnh liệt bắn ra. Mỗi một cây đều mang theo khí huyết chi lực dày đặc, mỗi một cây đều tràn ngập thương ý cường thịnh vô cùng trong nội tâm của hắn. Đâm ra tất cả Lam ngân hoàng đều tại chớp mắt hướng trở về chính giữa, sau đó dung nhập vào bên trong trường thương cơ giáp kia, chính là thiên phu sở chỉ. Đối thủ mang đến áp lực cường đại, đường vũ lân lại một lần nữa dùng ra thiên phu sở chỉ. Đây không phải kỹ năng chân chính, nhưng đi qua bản thân hắn cảm ngộ. Lúc này, đem lam ngân hoàng cùng trường thương cơ giáp tan là một thể. Mỗi một cây lam ngân hoàng cùng trường thương cơ giáp tiếp xúc với nhau. Nháy mắt tự nhiên vậy mà quay quanh ở trên trường thương. Để cho cái trường thương kia trở nên càng thêm trầm trọng, càng thêm ngưng thực. Mà thương ý, bản thân thương mang, đều dung nhập vào bên trong trường thương. Sau đó lại quay về bản thân, để cho cái đài chế thức cơ giáp này của đường Vũ Lân trở nên càng thêm sáng lạn. Lúc này số 68, băng hoa như là thịnh phóng. Mà lúc này đường Vũ Lân, lại như là một cái mũi nhọn xoay tròn cực lớn. Không hề nghi ngờ, đây đều là công kích một lần là xong. Đều là toàn bộ thực lực bản thân hòa nhập vào công kích này. Không thể buông tha khát khao chiến thắng. Khán giả cũng không khỏi ngừng lại hô hấp. Chẳng ai ngờ rằng, một trận chiến đấu như vậy, sẽ nhanh liền quyết định thắng bại như vậy. Mà đường Vũ Lân cùng số 68 sở dĩ chọn lựa phương thức như vậy, là bởi vì bọn hắn đều hiểu được, đối thủ của bọn hắn là cường đại như thế. Đối mặt đối thủ như vậy, làm sao có thể không cần dùng chiến lực đỉnh phong của chính mình để công kích. So đấu chính là thực lực, là khí thế, là lý giải đối với thương ý, đồng thời, cũng là nhiều cái nội tình bên trong. Và chạm rồi, băng hoa cùng mũi nhọn màu vàng và chạm rồi. Song phương đều xuất hiện chớp mắt dừng lại chính là chỗ ngừng lại này, để cho người xem cùng đám thuyết minh nhịp tim đều lỡ đi một nhịp đập. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo kim mang đột nhiên từ phía sau băng hoa sáng lên. Ngay sau đó, băng hoa dừng lại, mũi nhọn màu vàng rõ ràng xông về phía trước. Mà đóa băng hoa cực lớn kia, chớp mắt nổ thành băng phấn, tứ tán bay lên. Một màn này là rực rỡ tươi đẹp như thế, một màn này là rung động như thế. Số 66, thắng lợi. Tiếng hoan hô sơn hô hài khiếu, trọn vẹn ba giây vang vọng toàn bộ sân bãi. Không biết bao nhiêu người ở trước màn hình thỏa thích la lên. Loại này tràn ngập mùi vị va chạm, hầu như đều lây nhiễm cho mỗi người. Cho dù là số 68 thua trận so tài này, cũng để cho mọi người tán thưởng. Cuối cùng sừng sững tại chính giữa sân thi đấu. Cũng chỉ có đài cơ giáp kia, toàn thân phóng thích ra hào quang màu vàng. Mặc dù trên người của nó, Thoạt nhìn đã có vô số tổn hại cùng vết rách. Mặc dù Thoạt nhìn nó là thảm liệt như vậy. Nhưng cuối cùng, khí tức của nó vẫn là như trước, uy thế không lùi bước. Nó như cũ lại là thắng lợi, nó như cũ vẫn là chấn động nhân tâm nhất. Thương vương, thương vương, thương vương. Không biết là ai trước tiên hô lên tiếng. Đám thuyết minh cũng nhịn không được gọi ra tên gọi như thế. Tại bên trong giải thi đấu cơ giáp, số lượng cơ giáp sư sử dụng trường thương làm vũ khí cũng không ít. Nhưng cuối cùng có thể tiến vào giai đoạn chung kết lại ít càng thêm ít. Trong đó, với tư cách đại biểu chính là hai người số 66 cùng số 68 này. Ngày hôm nay một trận chiến này, mặc dù chỉ là một trận thi đấu cuối cùng của bảng đấu này, nhưng không hề nghi ngờ đã quyết định ra người dùng thương giỏi nhất. Không hề nghi ngờ, thương pháp số 66, mới là cường đại nhất đấy. Lúc này, tại trong khoang thuyền tinh đấu, đường Vũ Lân lại mắc máy hai tròng mắt. Tại trong đầu hắn, tất cả đều là dư vị vừa mới đâm ra một thương kia. Bắt được, chính mình tự hồ thật sự bắt được. Tại thời điểm đâm ra một thương kia, hắn rõ ràng cảm giác được. Tại trong óc chính mình, thân ảnh của mình, tự hồ trùng hợp cùng thân ảnh của lão đường lúc xuất ra thiên phu sở chỉ. Cho đến giờ phút này, hắn có thể hoàn toàn khẳng định. Chính mình dùng là thiên phu sở chỉ, rút cuộc đã tiểu thành rồi. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân. Đã nhiều ngày tu luyện đến nay, cuối cùng không có ổng phí. Chẳng qua là một thức thương pháp này, hắn đã tu luyện lâu như thế. Nhưng thu hoạch cuối cùng sẽ làm cho người ta vui sướng. Đứng đầu bảng, vào đấu vòng sau. Hồn sư chiến, cơ giáp chiến, song song tiến vào top 16 cuối cùng. Cơ giáp bên này tuy rằng tiếng hộ không giống như bên hồn sư chiến. Đây là bởi vì, trong quá trình cơ giáp chiến, đường Vũ Lân căn bản không có đem nhiều hồn kỹ hòa nhập vào trong đó. Mà chủ yếu tôi luyện khống chế cơ giáp cho chính mình. Quán quân, chính mình chỉ có thể là quán quân cuối cùng. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Ta đồng ý, âm thanh trầm thấp tựa hồ truyền khắp toàn bộ thế giới hắc ám. Tại bên trên vương tọa cao cao, ngồi ngay ngắn đấy là một cái thân ảnh khổng lồ. Toàn thân hắn đen kịt, thoạt nhìn tựa như một cái pho tượng hình người cực lớn, nhưng khi hắn mở miệng nói chuyện, toàn bộ không gian xung quanh đều tại kịch liệt vặn vẹo. Trên bầu trời, cũng là thân ảnh màu xám cực lớn hướng hắn nhẹ gật đầu. "Rất tốt, chúng ta đây liền chuẩn bị làm đi. Lần này, không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Nhất định phải đem tất cả hủy diệt." Con của ngươi, sẽ không chết vô ích, một khi chúng ta xâm chiếm thế giới kia rồi. Như vậy, tất cả tiêu hao đều đạt được bổ sung. Không nên nói nhảm nhiều như vậy. Thế giới kia, vốn là nên bị chúng ta sớm thôn phệ. Nếu như chính con người nguyện ý giúp chúng ta đã thông thông đạo. Như vậy, thế giới kia đã dễ như trở bàn tay. Như vậy, chúng ta cùng với bọn hắn ký kết khế ước sao? Có thể là như thế. Mục đích của bọn hắn, cùng chúng ta cũng không có gì xung đột. Bọn hắn muốn làm, đấy là giết chết tất cả sinh vật con chúng ta muốn làm, đấy là thôn phệ tất cả năng lượng trong thế giới kia. Bọn hắn muốn, chẳng qua là oán khí cùng hủy diệt lúc phá hư chi lực, mà chúng ta muốn thì là tất cả năng lượng. Chia cho bọn hắn thì như thế nào, cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Những con người kia thật đúng là điên cuồng, vậy mà muốn dùng hủy diệt làm hạch tâm, dùng oán hận làm cơ sở để cải tạo cấp độ thần giới của bọn hắn. Mà chúng ta, nếu như có thể đạt được đầy đủ năng lượng, liền đủ để cho vị diện tiến hóa. Ngược lại là tình huống hợp tác cùng có lợi Ngươi đi chuẩn bị đi. Khi khi khê ước, chính người chúng ta cùng một chỗ đến ký kết với bọn họ. Số lượng càng nhiều bọn hắn cũng không dám đổi ý, được, quyết định như vậy đi. Trước tiên phải đem những con người đáng giận kia hủy diệt trước. Bao nhiêu năm nay chúng đã ngăn cản chúng ta tiến vào hủy diệt cái thế giới này. Thông đạo đã hoàn thành đã lâu như vậy rồi. Thời điểm này phải nên quyết định thật nhanh, không nên rẻ giặt tìm cơ hội. Nếu không còn không biết phải chậm trễ bao lâu thời gian nữa. Tuy rằng chúng ta có thể sẽ có tổn thất, nhưng một lần là xong. Một khi thành công, mang cho chúng ta chỗ tốt, sẽ vượt qua tất các các thế giới mà trước kia chúng ta thôn phệ cộng lại. Đắm chìm tại bên trong thế giới minh tưởng. Đường Vũ Lân yên lặng cảm thụ được tất cả phần tử nguyên tố chung quanh thế giới. Huyết nhất nói cho hắn biết từ khi đã bắt đầu có cảm ứng đối với nguyên tố, đến cuối cùng sẽ tiến vào linh vực cảnh. Cũng cần một quá trình 10 phần dài dòng buồn chán. Có thể cảm ứng được nguyên tố tồn tại, chỉ có thể là có nghĩa là hắn có khả năng tiến vào linh vực cảnh. Khi đó chính thức có thể cảm ứng rõ ràng hơn. Hơn nữa có thể thông qua tinh thần lực trực tiếp khống chế nguyên tố ngoại giới. Đây mới là tiêu chí hoàn thành linh vực cảnh. Không hề nghi ngờ, dùng tu vi hiện tại của đường Vũ Lân, khoảng cách với mục tiêu này vẫn rất xa xôi. Cho nên, hắn mới chịu không ngừng đi cảm ứng. Tại trong quá trình cảm ứng nguyên tố, cũng là đối với bản thân tu luyện tinh thần lực. Đồng thời, cũng có thể hiểu rõ hơn tính chất đặc biệt của thế giới bản nguyên. Tuy rằng hiện tại đường Vũ Lân vẫn chỉ là cấp bậc tu vi hồn đế. Nhưng huyết nhất đã dạy hắn nhiều trí thức có quan hệ tới phong hào đấu la. Đến cấp độ phong hào đấu la rồi, mỗi một cấp tăng lên, đều là cực kỳ khó khăn. Trong đó hiểu rõ thế giới bản nguyên, để cho mình tận khả năng tới gần cùng với bản nguyên. Chính là một yếu tố trọng yếu nhất ở trong đó. Trong lúc này không có kỹ xảo gì đáng nói. Hơn nữa chỉ có thể là tự bản thân ngộ ra. Mỗi người thể ngộ đến thế giới bản nguyên đều là không giống nhau. Ai tiếp cận chân thật nhất, không thể nghi ngờ, người đó có thể tới gần đỉnh phong nhất. Không ai có thể nói cho người khác biết thế giới bản nguyên là cái gì. Bởi vì tâm tính mỗi người, năng lực mỗi người đều khác nhau, nên cùng tiếp cận với bản nguyên cũng khác nhau. Trong này có huyền diệu rất khó giải thích. Cho nên, càng nhiều hơn nữa hẳn là chỉ có thể ngộ. Đường Vũ Lân không hề nghi ngờ là thiên phú dị bẩm, Dùng tu vi lục hoàn hồn đế lại có thể đánh bại huyết cửu cái này cố nhiên là bởi vì huyết cửu có ý định nhường cho. hơn nữa chủ quan kinh địch, thế nhưng cũng là phong hào đấu là cơ đấy. đường vũ lân có thể chiến thắng hắn, quả thực là chấn kinh toàn bộ huyết thần doanh rồi. cho nên huyết nhất hy vọng hắn có thể từ giờ trở đi liền làm một ít chuyện mà phong hào đấu la mới có thể làm. thừa dịch đang ở tuổi tác tốt nhất tạo trụ cột cho mình càng thêm kiên cố, vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng tăng lên tới đỉnh phong của con người. khoa học kỹ thuật tiến bộ mang cho hồn sư trùng kích là cực lớn đấy. Dẫn đến địa vị hồn sư giảm xuống. Nhưng mà, không hề nghi ngờ, một nhóm người hồn sư đỉnh cấp vẫn là đứng ở đỉnh cao nhất ở thế giới này. Lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện gặp đại nạn. Nếu như kinh thiên đấu là liều lĩnh đều muốn chạy trốn, việc đó cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Hắn là vì bảo hộ cho bọn đường Vũ Lân. Cho Sử Lai Khắc Học Viện lưu lại hạt giống cuối cùng. Cuối cùng lúc này mới lựa chọn hy sinh. Hơn nữa còn đánh trọng thương thánh linh giáo có thể nghĩ sức chiến đấu một vị tứ tự đấu khải sư cực hạn đấu là kinh khủng đến bực nào một khi đến cấp độ đó đối với toàn bộ liên bang đều có ý nghĩa tính chiến lược cũng là lý do mà sử lai khắc học viện nhiều năm như vậy đứng sừng sững không ngã xuống nếu đường vũ lân muốn xây dựng lại sử lai khắc học viện thế lực ắt không thể thiếu nhưng thực lực tuyệt đối cũng không giống như thế tại trong cảm ngộ minh tưởng không biết qua bao lâu thời gian đường vũ lân dần dần tiến vào đến trạng thái không minh gần đây các phương diện năng lực tăng lên quá nhanh. Cho nên hắn cũng cho mình thời gian minh tưởng càng dài. Sau khi thực lực tăng trưởng, là cần thêm nữa là chỉ có thể ngộ đấy. Chỉ có thể ngộ đầy đủ mới có thể lý giải cùng khống chế bản thân tốt hơn. Sắp phải thi đấu giai đoạn cuối cùng tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang. Số lượng thi đấu không nhiều lắm. Nhưng phải đối mặt, không khỏi đều là người mạnh nhất bên trong thế hệ trẻ của liên bang. Hoặc nói là người mạnh nhất phía dưới tam tự đấu khải sư. Thi đấu đằng sau, mỗi một trận đều cực kỳ khó khăn. Riêng phần quân đoàn, hắn biết rõ chỉ còn có hai vị cũng xâm nhập đến giai đoạn chung kết cuối cùng. Người đó không phải Mã Sơn. Dùng thực lực Mã Sơn, vậy mà dừng lại tại giai đoạn thi đấu vòng tròn vừa rồi. Phải biết rằng, hắn thế nhưng là cảnh giới bát hoàn hồn đấu la, nhị tự đấu khải sư đấy. Khoảng cách với tam tự đấu khải sư chỉ cần hoàn thành đấu khải là được. Nhưng Mã Sơn vẫn là tại bên trong thi đấu vòng tròn thua hai trận. Từ đó không thể tiến vào top 16 cuối cùng. Mà ở trong bảng đấu của đường Vũ Lân, tại trình thể thực lực mà nói là yếu kém nhất đấy. Mà bản thân hắn thể hiện ra năng lực lại mười phần hiếm thấy. Cho nên mới có thể được đứng đầu. Bởi vì không có người chính thức biết rõ hắn là cấp bậc Tu Vi gì. Thông qua từ ma quỷ đảo đạt được năng lực che giấu. Hắn có thể đem Tu Vi chính mình che giấu rất tốt. Cho nên, mỗi cuộc tranh tài hắn phóng xuất ra hồn hoàn số lượng nhìn qua đều không giống nhau. Màu sắc cũng đều là các loại hiếm thấy. Đây cũng là một điểm sáng trong cuộc so tài năm nay. Giai đoạn chung kết đương nhiên cũng còn có người quen. Tại bên trong người quen, có hai người mà hắn quen thuộc nhất đấy. Khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, hai tròng mắt diệp tinh lan khép kín. Mặc dù là tại minh tưởng, trên người nàng vẫn tản ra một cỗ khí tức sắc bén khó tả. Quân trang màu xanh biển có nghĩa là nàng ở chỗ chính là hải quân. Mà ở trên bờ vai nàng, kim quang sáng láng treo hai gạch hai sao quân hàm trung tá. Nàng cùng từ lạp trí, la bằng vào thực lực tại trong thi tuyển chọn tân binh đã gia nhập chi hải quân này. Chi hải quân này được vinh dự gọi là Đông Hải hạm đội vô địch hạm đội liên bang. Cũng là hạm đội cường đại nhất trong toàn bộ liên bang. Luận số lượng quân đội, quân đoàn Đông Hải cùng so với quân đoàn Bắc Hải, cũng không hơn quá nhiều. Nhưng từ phương diện thực lực binh sĩ và trang bị, quân đoàn Bắc Hải còn xa không cách nào so với đấy. Chân chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Sau lưng quân đoàn Đông Hải đứng đấy chính là liên bang chiến thần điện. Nơi đây thế lực thuần túy nhất, chính là hội nghị liên bang. Quân đoàn trưởng quân đoàn Đông Hải, chính là cấp bậc thượng tướng, chính thức là đại lão của quân đội. Mà quân quy của quân đoàn Đông Hải rất đơn giản, chỉ cần có tài là được dùng. Chỉ cần có thực lực, ở chỗ này dễ dàng nhất đạt được đặc biệt để bạt. Không có người dám can đảm tại dưới sự giám sát của chiến thần điện, mà làm việc riêng tư. Hơn nữa, quân đoàn Đông Hải cũng là trong quân đội liên bang, tôn trọng nhất vũ lực cá nhân đấy. Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí đều là đi qua thí tuyển tiến vào quân đoàn, hơn nữa còn phải tham dự khảo hạch. Không hề nghi ngờ, một gã lục hoàn hồn đế cấp bậc chiến hồn sư hệ thức ăn, trước mắt liền được coi trọng. Tại thời điểm vừa mới đến nơi đây, Từ Lạp Chí được coi trọng thậm chí còn hơn cả Diệp Tinh Lan. Nguyên nhân này rất đơn giản, một gã hồn sư hệ thức ăn cấp bậc hồn đế. Nếu chính thức có chiến tranh, dùng năng lực một người hắn, đủ để ủng hộ tất cả thực phẩm bên trên một chiếc tàu chiến. Chỉ cần trên chiến hạm có số lượng hồn sư đầy đủ, tàu chiến hầu như liền có thể một mực ở trên biển chiến đấu mà không cần cập cảng. Cho nên, sau khi nhập ngũ, Từ Lạp Chí trực tiếp đã được trao tặng quân hàm thiếu tá. Điều này cũng có thể coi là quân hàm cao nhất khi gia nhập quân đội của Sử Lai Khắc Thất quái. Bây giờ Từ Lạp Chí đã là một gã chức bộ hậu cần của quân đoàn Đông Hải, đã lên chức trung tá rồi. Hơn nữa tại một lần diễn tập mà biểu hiện ưu dị, bằng vào võ hồn bánh bao của hắn đã tăng phúc cho chiến hạm phe mình thật lớn. Đã lấy được ngợi khen cao nhất của quân đoàn. Tối đa có ba tháng, hắn liền sẽ được đế thăng làm quân hàm thượng tá. Trận diễn tập thực chiến kia cho tới bây giờ đã trôi qua hơn một tháng. Nhưng như cũ cũng được đám binh sĩ nói chuyện say xưa. Lúc ấy từ lạp chí đứng ở một vị trí cao. Một bên chế luyện các loại bánh bao, một bên dùng thủ pháp ám khí đường môn đem những thứ bánh bao này ném ra ngoài. Ném cho một ít cương vị chiến đấu trọng yếu. Hiệu quả nhất cũng không phải khôi phục đại bánh bao thịt, mà là bánh bao hấp nhẹ tinh. Bánh bao hấp nhẹ thật sự trình độ gia tăng lên thật lớn, đều tăng hiệu suất di động cho tất cả đơn vị tác chiến. Trên chiến hạm, binh sĩ cơ giáp càng là nhận được tăng phúc từ khát máu bánh bao đậu của hắn. Cơ giáp tại trên không tiến hành đối chiến cùng hạm đội cơ giáp, đã dùng ưu thế tuyệt đối giết chết đối thủ. Ban đầu hẳn là thế lực ngang nhau. Có thể nói, trong chiến đấu, dùng lực lượng một người từ lạp chí có thể thay đổi cả chiến cuộc. Thế này là ưu thế của chiến hồn sư hệ thức ăn cao dài. Sau trận thực tập kia, hắn cũng đã trở thành đối tượng chủ lực mà tất cả chiến hạm muốn tranh đoạt. Lúc này mới có thể để cho quân hàm hắn tăng lên nhanh như vậy. Hiện tại đã vinh dự trở thành ngôi sao mới của bộ hậu cần Đông Hải hạm đội. Một khi tu vi của hắn có thể đột phá đến cảnh giới hồn thánh, còn có thể đạt được càng nhiều trọng dụng nữa. Phương diện Đông Hải hạm đội là hy vọng tương lai, có thể đem hắn dốc sức tạo thành một vị phong hào đấu là hệ thức ăn. Tại bên trên toàn bộ đại lục, phong hào đấu là hệ thức ăn trước mắt ghi chép có trong hồ sơ, cũng chỉ có hai vị. Cả hai vị tuổi cũng đều vượt qua 80 tuổi, không có khả năng phục vụ tại trong quân đội nữa. Mà một khi một chi hạm đội đã có, được một vị phong hào đấu là hồn sư hệ thức ăn. Lúc này thậm chí liền có thể xưng là hạm đội bất tử. Bởi vậy, từ lạp chí chính là nhân tài chiến lược trong hạm đội. Cùng so với từ lạp chí con đường đi của Diệp Tinh Lan hoàn toàn khác. Với tư cách một gã hồn sư, lục hoàn hồn đế, tại những chi quân đội khác, thời điểm vừa gia nhập để đạt được quân hàm thiếu tá cũng không phải là không được đấy. Nhưng tại Đông Hải hạm đội lại không phải như vậy. Đông Hải hạm đội yêu cầu nghiêm khắc, hơn nữa bản thân phải có lấy được số lượng phần đông cường giả. Riêng chỉ có thực lực còn phải có đầy đủ sức chiến đấu. Rất nhiều học viện phái đến hồn sư, tại sau khi gia nhập quân đội, một thân tu vi căn bản triển khai không ra được vài phần. Bởi vậy, văn bản quân đoàn Đông Hải rõ ràng quy định. Phần túy chiến hồn sư gia nhập quân đoàn cấp bậc cao nhất chính là thượng úy. Bởi vậy, sau khi Diệp Tinh Lan gia nhập đạt được quân hàm chính là thượng úy, mà trong khoảng thời gian ngắn nàng có thể trở thành trung tá, tất cả đều là dựa vào chính mình đấy. Quân đoàn Đông Hải tôn trọng vũ lực cá nhân. Trong quân đoàn bộ phận các loại thi đấu tầng tầng lớp lớp, mà Diệp Tinh Lan chỉ bằng vào thực lực cá nhân siêu cường. Rất nhanh liền quét ngang ba giải thi đấu cá nhân, liên tục đạt được quán quân, từ đó đã nhận được quan tâm của phía trên Bản thân nàng chính là thiếu nữ tuyệt sắc lại thể hiện ra sức chiến đấu siêu cường. Điều này làm cho cao tầng trong quân đoàn chú ý đối với nàng liền nhiều hơn rất nhiều. Trước đây không lâu, nàng bằng vào đại kiếm y chính mình. Cái kiếm y kia thẳng tiến không lùi mạnh mẽ, đơn giản là chiến thắng một gã cấp bậc hồn đấu là nhị tự đấu khải sư. Từ đó tăng lên tới quân hàm Trung Tá. Trận chiến ấy, Diệp Tinh Lan cũng bị thương không nhẹ. Chính là dùng phương thức cắn xé nhau chiến thắng đối thủ. Đối thủ hồn đấu là kia là cấp bậc đại tá nhị tự đấu khải sư. Vậy mà cuối cùng lại tỏ ra nhát gan trước kiếm ý của nàng. Từ ngày đó bắt đầu, Diệp Tinh Lan cũng đã lấy được tên hiệu nữ chiến thần. Nhắc đến tinh quang nữ chiến thần, không người nào là không biết. Diệp Tinh Lan báo lên võ hồn cho mình tên không phải tinh thần kiếm, chính là tinh quang kiếm mà thôi. Sau khi gia nhập quân đoàn, nàng cùng Từ lạp chí không có cùng hệ thống với nhau. Nhưng có một chút là chăm sông đổ về một biển. Đó chính là bọn họ nghe ý kiến đường Vũ Lân, cũng bắt đầu luyện tập khống chế cơ giáp, đã cơ bản nắm giữ khống chế trụ cột. Từ lạp chí ở phương diện này đổi nhiều công phu hơn nữa. Tăng thêm quân đoàn ủng hộ cho hắn rất nhiều tài nguyên, nên khống chế cơ giáp tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Yên lặng minh tưởng, lúc này trong lòng Diệp Tinh Lan tràn đầy chiến y cao ngất. Tại bên người nàng cách đó không xa, liền có một cái khoang thuyền tinh đấu. Nàng đại biểu cho quân đoàn Đông Hải xuất chiến khi đấu cá nhân đã lọt top 16, trong quân đoàn chỉ còn lại mỗi một mình nàng đại diện. Cao tầng quân đoàn đã hứa hẹn, chỉ cần nàng có thể đi vào đến top 8, liền đặc biệt để bạt nàng trở thành thượng tá. Nếu như đạt được quán quân cuối cùng, lại đặc biệt để bạt nàng là đại tá. Trên đỉnh núi, thân ảnh cũng không cao lớn chậm rãi một quyền vung ra. Trên đỉnh núi đột nhiên gió dục mây vần, xa xa, mảng lớn đám mây bị không khí chấn động, chậm rãi bị ấn ra một cái quyền ảnh cực lớn. Mặc dù chẳng qua là giằng co trong nháy mắt, thế nhưng quyền ảnh rõ ràng rất đồ sộ. Thân ảnh kia lần nữa xoay tròn, lại là một quyền oanh ra. Không có quá nhiều tiếng động, nhưng toàn bộ đỉnh núi lại lần nữa như cuồng phong gào thét. Dường như bản thân nàng chính là một con hung thú, có thể sinh gió sắp xếp vân. Nàng mỗi một lần ra tay đều mười phần chậm chạp. Nhưng trong lúc vô hình, lại quấy động lấy toàn bộ không gian chung quanh. Trên bầu trời dần dần xuất hiện một cái vòng xoáy, một cái vòng xoáy do mê mù hình thành. Động tác của nàng cũng bắt đầu dần dần tăng tốc. Mỗi một quyền oanh ra, không khí đều kịch liệt rung động một cái. Cái vòng xoáy kia cũng sẽ tăng lớn thêm vài phần. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân nàng bay lên, trưng sáu vòng, hai tím bốn đen, hồn hoàn phối hợp tuyệt đối là đỉnh dai. Đột nhiên, nàng ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng kêu gào lại ngưng mà không tán. Đám mây trên không trung đột nhiên hạ xuống, bị nàng hút hai vào trong hai nắm tay. Khi nàng lần nữa huy động nắm đấm, mỗi một lần oanh ra, đều có có thể thấy được vòng xoáy giống như đám mây tiếp theo oanh ra. Một quyền hơn một quyền, mỗi một quyền oanh ra, không khí đều kịch liệt rung động lắc lư. Mỗi một quyền oanh ra, sơn phong nơi xa dường như đều co rút lại. Trọn vẹn rằng co một khắc lâu, nàng mới thu thế, hai tay trước người lăng không ấn xuống, trầm tĩnh lại. Nhưng theo một hồi sơn phong thổi qua, trên đỉnh núi, mảng lớn bột đá bay lên. Tất cả đất đá trên đó đều là bị nàng chấn vỡ đấy. Hơn nữa còn có thể bảo trì ngưng mà không tán, bên trong vận dụng hồn lực, có thể nói hay đến cực độ, quá mạnh mẽ. Ta cảm thấy, hiện tại coi như là lão đại, cũng khẳng định không phải là đối thủ của người rồi. Một tiếng tán thưởng trên không trung vang lên. Bầu trời dường như đột nhiên đã nứt ra một dấu vết. Sau đó một đạo thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động rơi tại bên người nàng. Người trước đó luyện quyền chính là một cô thiếu nữ. Nhìn qua tướng mạo bình thường, dáng người cao gầy mặc trên người quân trang màu gì sét, trên bờ vai đeo quân hàm hai gạch ba sao. Tuy rằng tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng tại quân trang làm nổi bật xuống, lại có vẻ tư thế hiên ngang. Hạ xuống tại bên người nàng chính là một gã thanh niên, cũng là một bộ nhung trang, cấp bậc trên vai nhưng là hai gạch hai sao. Tướng mạo nhìn qua cũng tương đối bình thường. Hắn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Hắn mặc dù là đứng ở nơi đó, lại làm cho người ta một loại cảm giác phiêu hốt không chân thật. Dường như hắn cũng không phải bản nhân đứng ở nơi đó, mà chẳng qua là một đạo hình chiếu mà thôi. Nữ sĩ quan quân nói, ngươi đối với hắn đã không tin tưởng như vậy sao? Lần sau hắn đánh tới hồn đạo thông tin, ngươi liền nói như vậy nói cho hắn biết nhé. Thanh niên một mặt bất đắc dĩ nói, thôi mà, chúng ta thế nhưng là một nhà. Ngươi cũng không thể hại ta chứ. Bắt quá, ngươi tiến bộ thật là quá lớn. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta lúc nào mới có thể lấy được ngươi đây? Nghĩ tới trước mặt vị này đã từng nói qua. Trừ phi mình có thể chiến thắng nàng mới có thể gà cho chính mình, hắn liền không khỏi có chút buồn bực. Hắn đã rất cố gắng. Thế nhưng là, vị này sau khi không lâu gia nhập quân đội, thông qua có thể ngộ đối với tuyệt học đường môn khống hạc cầm long. Hơn nữa một lần quan sát mây mù trong núi được cuồng phong thổi nhẹ sinh ra biến hóa. Sau đó nàng tự nghĩ ra hồn kỹ vân qua thần quyền, từ đó làm cho nàng xuất hiện một lần minh ngộ hòa nhập vào tự nhiên. Tu Vi trước mắt đột phá, trực tiếp đã đến được cấp độ 70 cấp. Nếu như không phải vẫn thiếu khuyết hồn linh, nàng bây giờ cũng đã là hồn thánh rồi. Mà từ khi tự nghĩ ra vân qua thần quyền, thực lực của nàng liền tăng lên gấp bao nhiêu lần rồi. Nàng cũng rút cuộc tìm tới cho chính mình một con đường riêng. Năm đấm mới là vũ khí cuối cùng của nàng. Ban đầu một đôi cự trùy được nàng trực tiếp buông bỏ. Không sai, nàng chính là người có được hai đại siêu cấp võ hồn, thái thản cự viên cùng đoạ lạc thiên sứ, Nguyên Ân Dạ Huy. Mà lúc này đứng ở bên cạnh hắn đấy, dĩ nhiên là tạ giải.